cô sợ cha lo lắng cố gắng không để lộ ra chỉ cắn răng chịu đựng về đến càng bình lúc xuống xe mệt mỏi dường như đã lên đến cực điểm cô không muốn nói thêm một câu nào suốt dọc đường Doãn Sở vàng lo lắng không nguôi lúc xuống tàu mới thở vào một tiếng nói cuối cùng cũng về đến nhà rồi tiếng cười nói ồn ào trên sân ga lần này đi thừa châu, Chỉ mấy tháng Nhưng cô lại có cảm giác như cách cả một đường đời Dường như cách biệt với thế giới này Một tầng sâu Đầu óc choáng váng Cô cố gắng lấy lại tinh thần xuống xe Đặt chân xuống đất Trái tim vẫn dập dền Họ đã điện báo cho gia đình biết trước Lái xe trong nhà đến đón họ Mới thở phào nhẹ nhõm Mặt mày hớn hở nói Lão gia Đại tiểu thư Hai người đã về rồi ạ Phu nhân sớm đã dục chúng tôi ra đón ạ. Tình Nguyễn cảm thấy mình yếu ớt đến cực độ, mệt đến cực độ, ngồi trên xe, chỉ muốn mau mau về nhà. Lúc về đến nhà, vừa xuống khỏi xe, bỗng nhiên như có sức lực, cô bước nhanh vào phòng khách. Mẹ! Mẹ! đoạn phu nhân ra đã ra đón cô. Cô lao vào lòng mẹ giống như một đứa trẻ hoà khóc thành tiếng. Doãn phu nhân ôm trầm lấy cô, cô khóc hu hu hu hu, như thể muốn trút hết ra ngoài tất cả những đau đớn tuổi nhục gần đây. Doãn phu nhân không kiềm được, rơi lệ nói: "Về là tốt rồi con à, về là tốt rồi." Cô ôm lấy tay cánh tay của mẹ, giống như ôm lấy một khúc gỗ mục cuối cùng, cứ thế mà khóc nức nở. Cô chưa từng yếu đuối như thế này. Cũng chưa từng sợ hãi như thế này. Doãn phu nhân vỗ vỗ vào lưng cô, giống như dỗ một đứa trẻ con. Cô kiệt sức nước nở nói, mẹ, con sai rồi. đoạn tiêu thư ngân ngấn lệ. Doãn phu nhân ngấn lệ nói, con gái, lần sau không được dọa cha mẹ như thế nữa. Mẹ chỉ có một mình con thôi. Nước mắt cô cũng đã lại chả chạy xuống. Giọng nói của cô gần như không thể nghe thấy. Mẹ, con cũng chỉ có một mình mẹ thôi Từ đó, con ngủ rất ngon Cơ thể là quá mệt mỏi Trái tim cũng mệt mỏi Cho nên về đến nhà là ngủ một giấc thật sâu Chẳng mơ mộng gì Con ngủ đến trưa Mới dậy ăn cơm trưa Doãn sở phàn rời càng bình đã lâu Vừa mới quay về liền bận việc kinh doanh Doãn phu nhân là ở lại với con gái Cứ ngắm cô mãi Chị hỏi một chuyện Cô ở Thừa Châu Cô sợ mẹ lo lắng Chị cậu kể chút chuyện không liên quan Hai mẹ con tiêu tích trò chuyện Bỗng bắt ngô ở ngoài đi vào nói Phu nhân Tiểu thư Hiếu tư gia đã đến ạ Tình nguyện chỉ thấy Trái tim mình như nhảy lên Không biết là cảm giác gì Doãn phu nhân đã nói Mau mau đi gọi cậu ấy vào đây Tình nguyện ngồi ở trong đó không đậm đậy Hứa Kiến Trương hôm nay mặc áo dài, người gầy đi rất nhiều, vẻ mặt cũng mệt mỏi. Từ xa đã chào hỏi Dạng Phu Nhân, bác gái ạ. Dạng Phu Nhân nói: mau ngồi đi, bác đi lấy chút điểm tâm cho hai đứa. Bà liền đứng dậy đi ra, khóe miệng tình nguyện hơi mất máy. Cô muốn giữ mẹ lại, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Hứa Kiến Trương nhìn cô từ phía xa, giữa họ chỉ cách nửa căn phòng nhưng trong chốc lát bỗng nhiên trở nên xa vời, dường như cách cả ngàn núi gẹp vạn biển. Anh hơi cúi đầu, tình nguyện nghiêng mặt. Trên cửa sổ rèm cửa nhung xanh màu lá thẩm rủ những tua vàng hoa. Lệ gió thổi qua chút ánh sáng vàng lấp lánh, giống như mặt trời chiếu xuống dòng sông, sóng động lấp lánh. Trong mắt anh lại tràn ngập sự chán nản. Trong tim cô. Chứa chất những cảm giác rối ren phức tạp, vừa như thương xót, vừa như oán trách, càng giống như sự bị động. Khiến cho cô không thể nghĩ gì thêm, ép cô đến mức không thở nổi. Cuối cùng, anh cũng mở miệng nói, giọng nói khàng khàng. Tình Nguyễn, anh xin lỗi, cô không nói gì. Một sức mạnh kỳ lạ ủng hộ cô, móng tay cô vô thức cào vào mặt nhung của chiếc ghế sofa, Nhưng tơ mịn sợi và mềm mại, hơi ngứa rất lâu sau anh mới nói Hôm nay là anh đến là để xin lỗi em Anh cũng có lỗi với em Nhưng trong tình hình đó, anh không có cách nào khác Anh không mong em tha thứ cho anh Nhưng cũng không muốn gặp lại anh Nhưng nếu như hôm nay anh không đến Kiếp này anh sẽ không thể yên tâm Gió rất mạnh Thổi rèm cửa bay phần Phật Tịnh nguyện Nghĩ đến phòng ngủ của mộ dung phong Cũng là rèm cửa lớn kiểu Tây Dưới rèm cửa là quả cầu bông Lúc cô không có việc gì làm Cô thường đứng trước cửa sổ Nghịch mấy quả cầu đó Quả cầu bông Xoa xoa trong lòng bàn tay hơi ngư ngứa Cô bất ngờ hoảng hốt Kỳ lạ Khi này bản thân tại sao lại bỗng nhiên Lại nhớ định đến điều này Cô cho rằng Thừa châu là ác mộng của đời mình, cả đời cũng không muốn nhớ lại. Cô hơi hềm án loạn, nhắm mắt lại, kiến chương đang nhìn cô, ánh mắt đầy hối hận và đau khổ. Vẻ mặt cô hơi thẳng thờ, nhưng cô định thần lại nói, em không hề trách anh. Anh đứng ở đó không nhúc nhích, giọng nói vẫn nhỏ nhẹ, nhưng anh trách chính bản thân mình. Cô quay đầu lại một cách thôi, hơi tự lừa dối mình với người. Đây không phải là lỗi của anh. Em không trách anh. Anh lại gọi một tiếng. tĩnh uyển. Cô nói là em không tốt. Sao có thể trách anh được? Sắc mặt anh nhợt nhạt đến đáng sợ. Tuy cô không gần anh như vậy. Nhưng lại xa vời vời. Cô nói ra câu ấy. Lập tức cảm thấy hối hận. Yên lặng ngồi đó. Chỉ nhìn anh hơi xót xa. Anh nhớ lại lúc nhỏ. Mỗi lúc cô gây chuyện hoặc là bị chuyện gì tuổi thân cô đều có dáng vẻ ấy trái tim mềm nhũng nước mắt chật trào ra chỉ cà cố gắng kìm nén cô đi lên phía trước một bước anh đưa tay ra cô chẳng nghĩ gì nữa mà cũng không muốn nghĩ gì nữa nghĩ tiếp cô sẽ phát điên cô đã quay về rồi cô muốn quay lại cuộc sống của mình cô lao vào lòng anh giống như sợ một thứ gì đó vô hình vô tướng cô muốn giải sự bình yên ở bên anh anh cho cô sự thân thuộc trên cơ thể anh có mùi thuốc quen thuộc không có mùi khói súng thuốc súng nhàn nhạt xen lẫn cô không thể nghĩ tiếp nghĩ tiếp cô sẽ sợ hãi cô ngẩng mặt lên trong mắt ngấn lệ cô biết rõ là không thể quay lại cô không thể quay lại quá khứ trước đây của mình với anh nhưng cô cứ cố chấp tuyệt vọng cô nhất định phải muốn giống trước kia cô nhất định phải tiếp tục cuộc sống của mình Anh ôm chặt lấy cô như ôm một báu vật đã vừa mất đi và tìm lại được. Anh không ngờ, có thể dễ dàng có được sự tha thứ của cô như vậy. Một người ngạo mạn như cô, bây giờ lại yếu đuối đến mức, không có bất cứ sức lực nào. Trong tim anh lờ mờ, dấy lên sự sợ hãi. Tất cả là quá dễ dàng, không giống như thật. Anh không cho rằng cả đời này, cô sẽ không tha thứ cho mình. Nhưng giờ này, cô ở trong lòng anh. Anh chặt lấy cô dường như chỉ có thể chỉ có thế mới chứng minh được sự tồn tại của cô cơ thể cô bỗng cứng đờ có lẽ là vì vẫn còn giận anh anh thở dài hôn lên tóc cô tình nguyện anh xin lỗi trẻ mặt cô ngẩn ngơ nơi tan nát trong đáy tim mình lại âm ỉ đau cô ép bản thân mình không nghĩ đến nữa thật thứ cô muốn không chỉ là cuộc sống bình yên anh sẽ đối xử tốt với cô. Hết sức có thể, cô có thể đối tốt với anh Sau đó quên đi, quên hết tất cả những khúc mắc Quên thừa châu quên tất cả mọi thứ Đã làm xáo trộn cuộc sống của cô Càng bình, giữa tháng 7, tháng 8 vô cùng nóng bức Trời luyện tuy ham ngủ, nhưng ngày hè nóng nực hơn 10 giờ Là nắng đã gắt, cả khu vườn cây cối tốt tươi Mơn mợn sung xuê, cô dậy muộn nên không ăn sáng Chỉ ăn một miếng bánh ngọt Vừa ăn vừa đọc báo Tây Ngày hôm nay trên báo còn phân tích Sự xung đột giữa thừa dĩnh Tại đồn trình gia Trình bày bố phòng và thực lực của hai quân Chính phủ nước ngoài đứng giữa hòa giải Cô nhìn thấy hai từ Thừa quân Bất giác nảy sinh bực bội Vứt tờ báo sang một bên Doãn phu nhân nói Thấy cô đọc báo liền hỏi Báo viết gì vậy sắp đánh nhau rồi sao Cô đáp Vẫn mấy câu đó, chuyên gia phân tích quân sự nước ngoài nói, tuy cục diện rất căng thẳng nhưng chắc tới giấc xà sẽ không đánh nhau đâu. Doạn phu nhân nói, vậy thì tốt, hãy đánh nhau là loạn lạc, khiến lòng người bất an. Bà lại nói, không phải con định đi dạo công viên với Kiến Trương sao? Sao đến bây giờ vẫn chưa đi? Tình Nguyễn nhìn đồng hồ nói, bọn con đến Minh Minh Hiên ăn cơm ạ dù sao công viên mấy ngày là dạo một lần giống như vườn hoa nhà mình thôi có gì thú vị đó mẹ Minh Minh Hiên là một nhà hàng đồ Tây ở trong công viên Càng Sơn rất nổi tiếng tình nguyện rất thích món ăn đào lành ở đó cho nên Kiến Trương và cô thường hẹn nhau ở Minh Minh Hiên 11 giờ cô mới ra khỏi nhà đến công viên đã gần 12 giờ hôm nay là chủ nhật Minh Minh Hiên sắp kính chỗ vì là khách quen nên bồi tay, mặt mày tươi cười chào đón nói: dặn thư thư đến rồi à? Hứa thiếu gia đã đợi ở bên này, rất lâu rồi đấy à? Vì đến ăn đồ tay nên hứa kiến trương cũng mặc đồ tay. Ánh nắng giữa trưa gay gắt chiếu xuyên qua cửa sổ màu kính nhạc tạo thành những vệt ánh sáng đầy màu sắc. Một vệt ánh sáng màu vàng nhạt đang chiếu trên mặt anh. Anh mỉm cười nheo mắt lại. Những sợi tóc đen truyền trên trán của anh thẳng tắp. Nụ cười ấm áp đó khiến tim cô cảm thấy dịu dàng, bình yên Cô cười nói, để em lâu lắm rồi phải không? Kiến chương đáp, anh cũng vừa mới đến đến một lúc thôi Thức ăn mới dọn được bưng lên, một lát bỗng nhiên ồn ào ẩm ỉ Từ bên ngoài truyền tới, trong nhà hàng vốn có một đội nhạc quân Nga đang biểu diễn Âm thanh ồn ào đó ác cả tiếng nhạc, có người đang lớn tiếng nói gì đó Còn có người liên tiếp hỏi rất nhiều, rất nhiều điều khác nhau Đều không kìm được Cô ngó nghiêng, bồi tay vừa vàng nói Thấy bồi tay đi qua Tình huyện gọi anh ta lại và hỏi Đã xảy ra chuyện gì thế? Bồi tay đó nói Báo mới đăng tin Thừa quân tuyên chiến rồi ạ Trái tim cô chật trùng xuống Không biết vì sao cả cơ thể bỗng cờ đờ ra Lúc lâu sau cô mới quay lại nhìn Huế Kiên Trương Trong mắt anh, ánh lên một chút đau khổ Giọng nói của anh rất bình tĩnh Xem ra phải loạn lạc một thời gian nữa rồi. Tịnh Uyển cũng dần dần trấn tĩnh, nói những câu nói như không có chuyện gì, thừa Dĩnh cũng không đánh nhau 4 năm nay rồi còn gì nhỉ? Hai người họ vẫn cứ nói chuyện như thế. Chiếc đĩa trong tay của Tịnh, chiếc nĩa của trong tay Tịnh Uyển đã chọc nát miếng bánh mỏng mới ban lên. Ở bàn bên cạnh, lớn tiếng thảo luận tình hình, những giọng nói liên tiếp truyền tới một người nói hành động này của mộ dung phong không có thông minh thừa quân vốn yếu thế tuyệt đối không có lợi một người khác lại nói dĩnh quân mới thắng an quốc quân sĩ khí đang hăng nếu như không phải là chính phủ nước ngoài điều định thì đã tuyên chiến với thừa quân từ hai tháng trước rồi một người nữa lại có ý kiến khác theo tôi thấy chưa chắc mộ dung phong mới là mộ dung phong mới ký hiệp ước với người Nga quay đầu lại liền tuyên chiến với dĩnh Ở phía giữa nhất định là có điều bất thường Họ mồm năm miệng mười Nói mãi không thôi Tình huyện vốn không muốn nghe Nhưng từng câu từng chữ giống như con rắn lạnh Uống lượng trong lòng cô Tâm trạng của cô rối loạn Bất giác thở dài một tiếng Hứa hứ khiến chương bỗng nhiên gọi cô một tiếng Tình huyện Cô ngẩn mặt lên Nhìn anh Sắc mặt anh vẫn khoan thai điềm tĩnh Vệt sáng giữa kính màu Chiếu lên khăn trải bàn trắng muốt. Ánh sáng nhạy múa chập chờn như lụa Có có chiếc bóng hơi lay động Là chiếc lá từ bên ngoài cửa sổ Bị gió thổi vào Trong phòng ăn vốn đá lắp quạt trần Lúc này cánh quạt lớn ầm ầm Chậm chậm quay Giống như là mái chèo chậm chậm khuấy động Không khí ngưng tụ Cô có một dự cảm không lành Chiếc khăn trên phẳng phiêu Thấm hết mồ hôi trong lòng bàn tay mềm mại Mà dẻo dai Cô cứ thế nắm chặt lấy chiếc khăn ăn ấy Vẻ mặt kiến chương vẫn thế, giống như lúc nhỏ, lúc cô hái bông hoa. Anh nói, chúng ta kết hôn đi. Chiếc quạt trần trên đầu bắt đầu phát ra tiếng ù ù, khe khẽ. Trung quanh là những tiếng cười nói nho nhỏ, xa xa có tiếng ve sầu. Cô không hề thấy nóng, nhưng mồ hôi tay thấm vào quần áo, dính vào người cô. Cảm giác khoảng hốt chạy qua tim cô, giống như lúc nhỏ tỉnh dậy. Trong lòng tỉnh mịch mẹ không ở đó. Vũ nuôi cũng không ở đó Bốn bề yên lắng Chiếc đồng hồ treo tường tích tắc tích tắc chạy Chỉ có một mình cô trong phòng Hốt hoảng đến sợ hãi Tiếng người nói hỗn độn Còn lờ, lờ mờ nghe thấy Có người nói tiếng Nga Ngữ điệu cứng ngắt và uống lưỡi Cô định thần lại mới nhận ra Đó là chỉ huy đội nhạc Nga Đội nhạc lại bắt đầu diễn tấu bản Souveni de France Tiếng dương cầm rất rõ ràng Mỗi nốt nhạc đều là giống như một tiếng gõ vào tim cô, từng nhát từng nhát một. Cô nghe thấy giọng nói chậm rãi, rành mạch của mình vang lên. Được rồi. Mọi việc của lễ đính hôn đều đã chuẩn bị xong. Lần trước là vì hứa kiến chương xảy ra chuyện mà lỡ mất, bây giờ lại bố trí lại, cũng chẳng tốn công sức gì. Tuy bây giờ là xã hội kiểu mới, nhưng đối với chuyện hôn nhân đại sự, vẫn khó tránh khỏi theo tục cũ. Hai gia đình đều chuẩn bị sinh lễ và của hồi môn. Tình nguyện không hề biết. Việc kết hôn là phải chuẩn bị nhiều thứ như vậy. Tuy cha mẹ giúp cô lo liệu, nhưng có rất nhiều thứ đồ mà cô vẫn phải tự cô lựa chọn. Sáng sớm hôm đó, Kiến Trương đích thân lái xe đến. Hai người đi đến Tây Đại An xem nhận Kim Cương. Cửa hàng đồ Tây vốn rất ít khách. Đặc biệt là sớm như thế này, hai người đi vào trong cửa hàng Chỉ có mấy người làm thuê Ấn Độ, cho nên họ được chăm sóc rất tận tình. Người bán hàng lấy đủ loại nhận kim cương ra cho họ xem lại nói. Nếu không thích, ở đây chúng tôi còn có kim cương thô à. Nếu có thể đặt làm nhẫn à, là vì đồ dùng để kết hôn. Cho nên tình uyển rất coi trọng, đặt trước mắt sự lựa chọn. Mấy chiếc nhẫn đó đều là kiểu hình dáng rất bình thường, chọn mãi cũng không thể nào vừa ý được. Mấy người bán hàng lại thấy đá quý kim cương ra cho họ xem Những viên đá kim cương đó đặt trên lớp nhung đen lấp lánh giống như ánh sao trong đêm Người bán hàng thấy là khách sột nên rất nịnh bợ nói Chỗ chúng tôi còn có một viên kim cương yến vàng rất đẹp Kim cương vàng vốn rất hiếm Kim cương vàng khoảng 3 cara này là càng hiếm hơn ạ Vừa nói vừa lấy ra một chiếc hộp quả đào nho nhỏ mở ra trong cho họ xem tình nguyện nhìn viên kim cương yến đào đó lầm không kìm được nghĩ đến chiếc vòng tay của mộ dung phong đã từng tặng cô ánh sáng lấp lánh rực rỡ ấy gần như là người làm cho người ta trói mắt gương mặt cô bách giác đờ đẫn chỉ trong giây lát đó Huyết kiến chương đã thấy được vẻ mặt của cô anh cũng đã nhớ ra sau khi cô bị thương lần đầu tiên mình gặp cô trên tay cô đeo một chiếc lắc tay cảm kim cương yến vàng Dưới đèn ống ánh sáng như ánh sao Lóng la lóng lánh Lúc đó anh chỉ lo lắng cho vết thương của cô Không hề nghĩ nhiều Nhưng bây giờ nhớ lại Ánh sáng của sợi dây chuyền đó Dường như đang lấp lánh dưới ánh mắt Anh như đến Năm ngoái lúc về nước Cô nhìn thấy một vương phi Đeo một chiếc vòng tay nạm đá kim cương đó Trên một tạp chí tiếng Anh Cứ thích và khen ngợi mãi Nhưng loại đá quý hiếm đó giá thành rất đắt đỏ Lại các thương nhân bình thường cũng không thể nào mua nổi Anh nhìn ánh sáng lấp lánh của viên kim cương yến vàng Trái tim mình rơi thẳng xuống Ở nơi sâu thẳm của trái tim cuộn lên một sự lạnh lẽo Tuy là giữa mùa hè nóng nực Nhưng bàn tay anh bỗng chốc lại lạnh đi Tịnh uyển lại mỉm cười nói với anh Em không thích kim cương vàng kiểu này Nhìn nó tối tối làm sao á không đẹp bằng kim cương bình thường. Anh cũng cười cười nói với cô. Cô tinh mắt, bỗng nhiên phát hiện ra trên tay người bán hàng có một chiếc hộp liền hỏi, cái này cũng là kim cương vàng sao? Người bán hàng đó nói, đây là kim cương hồng ạ mấy ngày trước có một vị khách thích nó, vì chê khảm không đẹp, thay đổi kiểu dáng khảm lại à, đã trả tiền rồi. Tịnh Nguyệt. Ồ, Người bán hàng đó mở hộp ra cho cô xem. Đó là một viên kim cương khoảng 3 carat, Cảm rất tinh xảo Tịnh Nguyễn nhìn thấy đã cảm thấy rất thích Kiến Trương thấy cô thích liền bảo người bán hàng đem đến Thử cho cô đeo vào tay Vô cùng vừa vặn Người bán hàng đó cười nói Ngón tay tiểu thư thon dài Cho nên đeo kiểu này là đẹp nhất Tịnh Nguyễn càng nhìn càng thích Kiến Trương nói đã là đồ người ta đặt Vậy chúng tôi đặt một chiếc theo mẫu này nhé Người bán hàng đã cười nói Ngài cũng biết đấy Loại kim cương hồng này giá thành rất đắt Và cũng rất khan hàng Hiện nay kim cương hồng Kim cương ngọn lửa đều rất hiếm Tôi được biết là nguồn hàng kim cương hồng Ở trong nước này bị quản lý rất chặt Nếu ngài muốn chúng tôi có thể đánh điện Đến trụ sở của hãng ở nước ngoài Sẽ chuyển hàng từ nước ngoài về Chỉ phiền ngài phải đặt tiền trước Và chờ đợi Hứa Kiến Chương nói Tiền cọc không thành vấn đề Nhưng có điều là Chờ bao nhiêu thời gian? Người bán hàng đó đáp, vốn có thể chuyển hàng bằng đường sắt. Nhưng bây giờ thừa dĩnh khai chiến, và phải vận chuyển bằng đường biển. Nếu nhanh nhất thì cũng phải 3 tháng thì Kim Cương mới về tới nơi ạ. Tịnh Nguyễn vừa nghe thấy, Liền rất thất vọng. hôn lễ của họ tổ chức vào tháng sau. Kiến Trương vội hỏi, không thể nhanh hơn sao? Người bán hàng đó xua tay họ nói, tỏ vẻ không có cách nào. Tịnh Nguyễn nói, vậy thì thôi đi. Em chọn một khái khác là được rồi. Cô Tháo nhận ra và đặt vào hộp, viêm kim cương màu hồng đó, ánh lên màu hồng đỏ nhạt, giống như một nụ hồng, rực rỡ lông lanh, khiến người cho người ta không thể nào rời mắt. Kiến chương thấy cô luyến tiếc, không kìm được, hỏi lại người bán hàng, thật sự là không có cách nào khác sao? Người bán hàng đó ngẩng đầu lên nói, trùng hợp thật, người đặt chiếc nhận này đến rồi, hai người có thể thương lượng với nhau xem sao? Hứa Kiến Chương ngẩn đầu nhìn lên Thì thấy một người thanh niên ăn mặc ô phục Khí độ phi phàm Tuy tướng mạo không có đặc biệt tuấn tú Nhưng có phong thái ung dung Khiến người ta vừa nhìn là đã cảm thấy rất xuất sắc Tình nguyện cũng nhận ra người này Không phải là người tầm thường Lại nghe người bán hàng đó chào hỏi Trình tiên sinh Kiến Chương thấy một nhân vật như vậy Rất muốn thương lượng với anh ta Liền nó rõ nguồn nguồn sự tình Vị trình tiên sinh này là người rất phóng khoáng, lập tức liền đồng ý. Hai vị đã cần dùng gấp, đương nhiên tôi có thể nhường lại cho hai vị, hoàn thành tâm nguyện. Kiến chương đã quá đổi vui mừng, luôn miệng bảo cảm ơn, cảm ơn. Tình nguyện cũng cảm thấy vui mừng vì may mắn bất ngờ, cho nên rất vui vẻ. Vị trình tiên sinh đó vừa phong độ lại vừa khiêm tốn, kiến chương lại rất cảm kích. Sau khi anh ta đi rồi liền hỏi với nói với Tịnh Uyển Nghe nói giọng nói của anh ta Anh ta không phải là người bản địa Tịnh Uyển cũng cảm thấy người này xuất sắc như vậy Không hề bình thường Người bán hàng đứng bên cạnh nói xen vào Anh ta chính là em ruột của trưởng tài vụ tiền nhiệm họ trình đấy ạ Họ trình ở Úng Nam là gia tộc lớn có tiếng Không chỉ ở Úng Nam mà còn lừng lẫy tiếng tăm Khắp 21 tỉnh Giang Nam có câu nói rằng ủng nam nắm tiền tài giang nam họ trịnh nắm tiền tài của ủng nam ạ 21 tỉnh giang nam tuy an quốc quân tuy an quốc quân của khương song hỷ và họ quốc quân của lý trọng niên mỗi người chiếm một phương nhưng đối với nhà họ trịnh ở ủng nam đều là phải kiên dè họ trịnh là một gia tộc lớn ở giang nam ở trong gia tộc Ngoài những thân sĩ nổi tiếng ở khắp các tỉnh Giang Nam, còn là con cả của Trình Gia, Trình Đoạn Chi. Từng làm trưởng tài vụ suốt hai nhiệm kỳ, tuy chỉ là tài vụ trưởng, nhưng vì thao túng các nội các, gia đình rất có danh tiếng. Kiến Trương nghe nói là người của Trình Gia, ồ một tiếng, rồi hiểu ra, luôn miệng nói, chẳng trách, chẳng trách, hết. Chương subscribe